quốc kỳ chống giặc. Và sau đây là phút mặc niệm. Tổ quốc chúng ta vốn trải qua nhiều cuộc chinh chiến triền miên với bao loại kẻ thù. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, trải từ thời các vua hùng đã có công dựng nước qua bao triều đại nối tiếp gầy dựng hưng vong cho tới thời An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Dù chính sử không thể nào thống kê cho hết, khắc ghi đầy đủ những nhưng chắc chắn chúng ta đều hiểu được Trải từ buổi đầu dựng nước qua bao cuộc nổi dậy Kháng chiến từ các thời Lý Bí, Phùng Hưng, Bà Trưng, Bà Triệu Dưới các triều đại Tinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn Cùng các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống quân Trung Quốc Xâm lược ở biên giới phía Bắc Cho tới các cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam Từng ngày, từng giờ bảo vệ Tổ quốc Đã có biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống Hy sinh vì Tổ quốc thân yêu của chúng ta Hôm nay là ngày tất niên chúng ta đón giao thừa tại hội trường thành phố Úx. Không chỉ riêng chúng ta, nhưng ngay cả nhiều người ở các nơi trong và ngoài nước ngày hôm nay chắc chắn sẽ cùng nghe câu phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm để chúng ta tưởng nhớ đến các tiền nhân đã dựng nước và bảo vệ cho đất nước được tồn tại.